Hoàng hôn đuổi theo chúng tôi từ Seattle, cả bầu trời ngập chìm trong biển sắc opan, sắc hồng và sắc ngọc lam hòa quyện dường như bất tận vào nhau, theo cách mà chỉ mẹ tự nhiên mới hiểu được. Tối nay trời mát mẻ và quang đãng, và những ánh đèn của Portland lấp lánh dưới xa chào đón chúng tôi khi Christian hạ cánh chiếc trực thăng xuống sân bay lên thẳng. Chúng tôi đang ở trên nóc tòa nhà bằng gạch nâu lạ lùng ở Portland mà chưa đầy 3 tuần trước, chúng tôi vừa mới rời đi. Không phải lúc nào cũng thế này, nhưng tôi có cảm giác mình đã quen biết Christian suốt cả cuộc đời. Anh tắt động cơ chiếc checklist tăng khô, ấn một loạt các công tắc để cánh quạt ngừng quay, và cuối cùng tôi cũng nghe thấy tiếng thở của chính mình qua bộ đàm. Hmm, trong khoảnh khắc, tôi nhớ về trải nghiệm của Thomas Thalys. Tôi bỗng tái nhợt đi, tôi không muốn tới đó lúc này. Christian tháo đám dây đai của mình rồi như người sang bên tháo cho tôi. Chuyến đi thú vị chứ. "Cố thị lê." Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng cùng đôi mắt lấp lánh. "Thú vị lắm, cảm ơn ngài, ngài Grey." Tôi lịch sự hồi đáp. "Được rồi, đi xem đám ảnh ọt của cậu bạn nào." Anh giơ tay ra và tôi nắm lấy, trèo ra khỏi chiếc list tango. Một người đàn ông tóc xám có rím mép bước về phía chúng tôi, nụ cười rộng mở, tôi nhận ra anh ta chính là anh chàng dân thổ địa mà lần trước ở đây tôi đã gặp. "Chào Ju." Christian mỉm cười rồi buông tay tôi ra để bắt tay Ju nồng nhiệt. "Giữ con nàng này an toàn cho Stefan nhé, tầm 8, 9 giờ anh ta sẽ tới." "Ngài yên tâm, ngài Grey, chào cô." Anh ta vừa nói vừa gật đầu với tôi. "Xe đang chờ sẵn dưới kia rồi thưa ngài. À, thang máy đang ngừng hoạt động nên ngài và cô sẽ phải đi cầu thang bộ đấy." "Cảm ơn Ju." Christian lại nắm tay tôi, chúng tôi hướng về cầu thang thoát hiểm. May cho em đây chỉ là tầng 4 thôi đấy, rảnh cao thế kia cơ mà." Anh lẩm bẩm chỉ trích. "Không có tí trêu đùa nào. Anh không thích đôi boots này hả?" "Tôi thích nó lắm, Anastasia." Ánh nhìn của anh tối sẫm lại, tôi nghĩ anh định nói điều gì khác nữa nhưng rồi lại thôi. "Đi thôi, chúng ta muộn mất, anh không muốn em ngã gãy cổ đâu." Tôi và Christian ngồi im lặng bên nhau khi tài xế đưa chúng tôi đến triển lãm. Mối lo âu trong tôi bây giờ lại quay lại với đầy đủ mảnh lực của nó. Tôi nhận ra rằng khoảng thời gian ở trong chiếc chocolate tăng cô chỉ là tâm bão. Christian dường như đang suy nghĩ điều gì đó rất lung, thậm chí có phần e ngại. Tâm trạng sáng sủa nhẹ nhàng ban đầu của chúng tôi giờ tiêu tan. Có quá nhiều điều tôi muốn nói, nhưng cuộc hành trình quá ngắn ngủi. Christian đang nhìn đâm đâm ra ngoài cửa sổ. Rose chỉ là một người bạn thôi. Tôi lẩm bẩm. Christian quay lại nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt anh tối sẫm và thận trọng, chẳng tiết lộ điều gì. Miệng anh, ôi, khuôn miệng mời gọi ấy thật khiến người ta muốn phạm tội. Tôi nhớ khi nó đã từng ở trên người tôi, khắp mọi nơi, da thịt tôi nóng bừng, anh trở mình trên ghế và cau mày. Đôi mắt đẹp đẽ kia giờ trâm cứ to to lố trên mặt em ấy, Anastasia, hãy nói với tôi là em sẽ ăn uống tử tế đi. Vâng, Christian, em sẽ ăn. Tôi trả lời như một cái máy vô vị. Tôi nói nghiêm túc đấy. Anh đang nghĩ thế ư? Ngay bây giờ ư? Tôi không thể kìm nén nổi sự khinh khỉnh trong giọng nói của mình, thực lòng là người đàn ông này vô cùng trơ tráo, chính anh ta đã đẩy tôi vào địa ngục mấy ngày qua, không, sai rồi, chính tôi mới đẩy tôi vào địa ngục, không, không phải anh, tôi lắc đầu bấn loạn. Tôi không muốn gây chiến với em bây giờ, Anastasia. Tôi muốn em trở lại như xưa, tôi muốn em khỏe mạnh." Anh nói. "Nhưng có thay đổi được điều gì đâu? Anh vẫn là anh thôi, chẳng đa sự ạ." "Lúc về nói chuyện sau, chúng ta đến nơi rồi." Chiếc xe đỗ lại trước phòng triển lãm, Christian chui ra khỏi xe, để lại tôi không nói được câu nào. Anh mở cửa xe cho tôi, tôi bèn chui ra. "Sao anh làm thế?" Giọng tôi to hơn tôi tưởng. "Làm gì cơ?" Christian sững sốt. Nói ra một điều gì đó rồi dừng phát lại. "Anastasia, chúng ta đến nơi rồi, em muốn đến đây mà, vậy thì vào trong đã rồi nói chuyện sau, tôi đặc biệt không muốn cảnh tượng này diễn ra trên đường phố đâu." Tôi liếc quanh, "Anh nói đúng, nơi này quá công khai." Tôi mím môi lại khi anh nhìn chừng chừng xuống tôi. "Được rồi." Tôi lẩm bẩm hờn dỗi, nắm chặt lấy tay tôi, anh đưa tôi vào trong tòa nhà. Chúng tôi đang ở trong một nhà kho đã được cải tạo, với từng gạch, sàn gỗ tối màu, sàn nhà và những đường ống đều được sơn màu trắng. Nó thoáng đãng, hiện đại và đã có vài người đang thơ thẩn dạo quanh, vừa nhấp rượu, vừa trầm trồ trước những tác phẩm của Rose. Trong khoảnh khắc, các vấn đề của tôi bay biến, tôi chợt nhận thấy Rose đã thực hiện giấc mơ của mình. Cứ tiến lên nhé, Rose. Chào mừng các bạn đã đến với buổi triển lãm của Rose Rothschild. Một giọng phụ nữ trẻ mặc đồ đen với mái tóc màu nâu ngắn hết cỡ, đôi môi tô son đỏ chót, tai đeo đôi khuyên vòng to tướng chào mừng chúng tôi. Cô ta thoáng liếc về tôi, rồi liếc lâu hơn rất nhiều so với mức cần thiết về phía Christian, sau đó lại nhìn vào tôi, chớp mắt, mặt đỏ ửng. Tôi cau mày. Anh ấy là của tôi, hoặc đã từng là của tôi. Tôi cố gắng hết mức để không quắc mắt nhìn lại cô ta, và khi đôi mắt cô ta tập trung trở lại, Chúng chớp một lần nữa. "Ồ, cô đấy à, Anna, chúng tôi ai cũng mong cô đến." Rồi cười thật tươi, cô ta đưa tôi một cuốn sách giới thiệu mỏng và chỉ cho tôi đến một chiếc bàn chất đầy đồ ăn nhẹ cùng đồ uống. "Em quen cô ta?" Christian cau mày, tôi lắc đầu, cũng bối rối không kém, anh nhún vai. "Em muốn gì?" Các bạn đang nghe truyện tại trên audio trong MixEZ, chứ các bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn anh Cho em một ly rượu trắng Đôi lông mày của anh nhíu lại Nhưng anh không nói gì Chỉ lặng lẽ hướng về khu quẩy bar không có mái tre Anna Jules lau ẩm ẩm qua đám người Đang súng đông súng đỏ Ôi mẹ ơi Cậu ta đang mặc con play Trong bảnh bao kinh khủng Cậu ta cười rạng rỡ Rồi tiên đến vòng tay ôm chặt lấy tôi Và tôi chỉ biết cố gắng không hòa lên khóc Bạn của tôi Cậu ta là người bạn duy nhất của tôi Trong khi kết đi xa Mắt tôi ngấn ngấn nước. Anna, cậu đến làm tớ mừng quá." Rose thì thầm vào tai tôi, đột ngột cậu ta buông tôi ra, giữ tôi cách một sải tay rồi săm soi tôi từ đầu đến chân. "Chị thế. Này, cậu có ổn không đấy? Trông cậu ừ lạ lắm, thánh thần ơi, cậu bị sốt cân đấy à?" Tôi chớp chớp ngăn lại dòng nước mắt. "Không phải, cậu cũng thế đấy chứ." Rose, "Tớ ổn." Tớ chỉ quá mừng cho cậu thôi, chúc mừng về buổi triển lãm nhé." Giọng tôi run run khi tôi nhìn thấy sự lo lắng quan tâm hẳn sâu trong khuôn mặt quá ưu thân thuộc của Jones, nhưng tôi phải kiểm soát cảm xúc của mình. "Cậu đến đây bằng cách nào?" cậu ta hỏi. "Christian đưa tôi đến." Tôi nói, đột nhiên cảm thấy ngại ngại. Oh. "Ồ." Mặt Jones xịu xuống và cậu buông tôi ra. "Anh ta ở đâu?" Nét mặt cậu chàng sầm lại. "Đằng kia." đang lấy đồ uống. Tôi gật đầu về phía Christian và nhận ra anh đang trao đổi vài câu bông đùa với ai đó trong hàng người đứng chờ. Christian bỗng ngước lên, thế là mắt chúng tôi khóa chặt vào nhau, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi như tê liệt, cứ nhìn đăm đăm vào người đàn ông đẹp trai không cưỡng nổi ấy, người cũng đang đăm đăm nhìn lại tôi với một cảm xúc khó dò. Ánh nhìn của anh thiêu đốt tôi và chúng tôi cứ lặng lẽ đứng đó nhìn nhau. Chúa ơi, người đàn ông đẹp trai đó muốn tôi quay lại và sâu thẳm trong tôi, một niềm vui sướng ngọt ngào chậm chậm mở ra, như một bông hoa tử tốn nở bung trong sớm bình minh. Anna, Zeus cắt tiếng, kéo tôi về thực tại. Tôi rất mừng vì cậu đã đến, nghe này, tôi nên cảnh báo cậu. Đột ngột, cô nàng tóc ngắn hết cỡ và đôi môi đỏ chót chen ngang. Zeus, phóng viên của tạp chí Portland Prince Muốn gặp cậu, đi thôi." Cô ta trao cho tôi một nụ cười lịch sự. "Hay chưa, tớ nổi tiếng đến nơi rồi đấy." Anh chàng cười toe toét, làm tôi không thể không cười lại, cậu ta hạnh phúc thế kia mà. "Tớ sẽ tóm cậu sau Anna." Rose hôn vào má tôi và tôi nhìn cậu sải bước tới chỗ một người phụ nữ trẻ đang đứng bên một tay nhếp ảnh gia cao ngều. Những tấm ảnh của Rose được trưng bày ở khắp mọi nơi. và vài bức được phóng to trên những tấm bạt khổng lồ, có cả ảnh một màu và ảnh nhiều màu, chúng chụp lại vẻ đẹp thiên đường của rất nhiều vùng đất, một bức được chụp gần hồ nước ở Vancouver, lúc ấy là chớm hoàng hôn và những ánh mây hồng đang soi bóng xuống mặt hồ tĩnh lặng. Trong phút chốc, tôi thấy xúc động lạ thường trước vẻ bình yên thư thái ấy, thật là choáng ngợp. Christian đến bên tôi, đưa cho tôi ly rượu trắng. Có ngon không? Giọng tôi nghe đã bình thường hơn, anh nhìn tôi khó hiểu. "Rượu ấy?" "À, không, trong những sự kiện thế này thì hiếm khi có rượu ngon lắm, chẳng thay này tài năng đi chứ." Christian có vẻ ngưỡng mộ bức ảnh chụp cảnh hồ. "Thế thì em mới bảo cậu ta chụp chân dung anh chứ." Giọng tôi nghe vẻ tự hào thấy rõ, đôi mắt Christian liếc một cách rững rững từ bức ảnh sang tôi. "Ngài Christian Grey?" Tay nhiếp ảnh ra của tờ Portland Prince tiếp cận Christian. Tôi có thể chụp một bức ảnh của ngài không? Chắc rồi. Christian nén lại sự bực mình. Tôi bước lùi lại, nhưng anh chụp lấy tay tôi và kéo tôi lại bên anh. Tay thự ảnh nhìn hai chúng tôi và không giống nổi ngạc nhiên. Cảm ơn ngài, ngài Gray. Anh ta chụp vài bức. Và cô... Anna Stilly. Tôi đáp. Cảm ơn cô Stilly. Rồi anh ta lùi mất. Em từng tìm kiếm ảnh hẹn hò của anh trên mạng, chẳng có bức nào, thế nên khét mới nghĩ anh là dân gay." Miệng Christian cong lên thành một nụ cười. "Thế nên em mới có mấy câu phỏng vấn không thích hợp tí nào hả?" "Không, tôi chẳng hẹn hò với ai cả, Anastasia, trừ em, em biết thế mà." Giọng anh lặng lẽ và chân thật. "Vậy anh không bao giờ đưa những tôi lo lắng liếc quanh để đảm bảo không ai nghe thấy chúng tôi?" Người phục tùng của anh ra ngoài à? Thỉnh thoảng thôi, nhưng không phải hẹn hò mà là đi mua sắm, em biết đấy." Christian nhún vai, mắt anh không rời khỏi tôi. "Ồ, vậy là chỉ ở trong căn phòng giải trí ấy, căn phòng đỏ, phòng của riêng anh. Tôi không biết mình cảm thấy thế nào về chuyện đó." "Chỉ có em thôi," Anastasia, anh thì thầm. Tôi đỏ bừng mặt và nhìn chằm chằm xuống những ngón tay. anh vẫn quan tâm đến tôi theo cách riêng của mình. Bạn em có vẻ hợp với chụp phong cảnh hơn là chụp chân dung đấy, đi xem một vòng nào." Tôi nắm lấy bàn tay xẻ rộng của anh, chúng tôi thơ thẩn dạo quanh vài bức ảnh nữa và tôi nhận thấy có một cặp đôi gật đầu với tôi, mỉm cười cởi mở như thể họ biết tôi vậy, chắc là phải thế, bởi tôi đang đi cùng Christian, vậy mà người đàn ông trẻ vẫn công khai nhìn tôi chằm chằm. Lạ thật, khi tôi cùng Christian đến góc phòng, tôi chợt hiểu ra vì sao mình nhận được những ánh nhìn lạ lùng như thế. Trình hình trên bức tường phía xa là bảy bức chân dung khổng lồ của tôi. Tôi ngây người ra nhìn chúng, sững sờ, bao nhiêu khí huyết dường như rút cạn. Tôi hờn dỗi, quầy đùa, cau có, nghiêm nghị, thích thú, tất cả đều chụp cận mặt, tất cả đều là ảnh đen trắng. Trời đất ơi, Tôi nhớ ra Jones vẫn lăng xăng với chiếc máy ảnh trong vài lần cậu ta đến thăm tôi, hoặc khi tôi ra ngoài cùng cậu ta trong vai trò tài xế, kiêm trợ lý nhiếp ảnh. Nhưng cậu ta chỉ chụp nhanh, hoặc là tôi nghĩ vậy, không phải những bức chụp chụp trắng trợn thế này.